và tự vị cho đôi chút trong những khi các vị này lỡ đi quá giới hạn quyền hành của họ. Thoạt tiên thầy Hư Quyển Tùng đứng lên trình bày với làng về nội vụ đã xảy ra từ khi Hư Bộ Thân bị mất gà, tri hô lên cho đến lúc Hư Bộ Thân và Phó Hư Quyển Xí đi ra đồng và trong thấy hòa đang thủ tiêu những xương và lông con gà ôm mã lại, đáng mấy ngàn bạc của Hư Bộ Thân.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 có tôi lại hay lục ổng xin ổng giúp lời cho chú hòa kia thủ nghe ổng nói gì ông kế hiền thông thả đưa lên sửa lại gọng mắt kính lão mang nơi sống mũi và tầng hắn một tiếng để lấy giọng nói <cười> việc trong làng sớm mà phải xử sao cho em thấm trước đã nếu không xong mà thì mới phải đưa nhau ra chỗ công đường.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 tất nhiên là nó không biết nể hương chức làng và không coi thầy hương quản ra gì hết nó chống lại lệnh của thầy hương quản thay mặt quan biện lý mà giữ luật ở thôn sớm tức là nó chống lại tòa án lại phép luật rồi mấy ông hương chức nghe phó hương quản xí dùng những lời nghiêm khắc buộc tội cho hòa không khác gì một vị quan tòa kêu án một phạm nhân lúc ấy các ông ngơ ngác nhìn nhau và bảo à, à, phó hương quản nói cũng đúng vậy chỉ có hương giáo bà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 chỉ biết ngọt với quan thầy với những kẻ quyền thế ở tỉnh không thèm ân cần hậu đãi kẻ ngang hàng nên người ta chỉ kiêng quay mà không phục ông Hưng cả nhị ngồi trên bàn khách thưa cùng ông kế hiền bấm ông kế hiền hương sư tám nói đúng đó dẫu sao mình cũng phải kêu thằng quà ra mà hỏi han răng dạy nó quan tòa khi xử tội cũng hỏi bị cáo đôi ba phen cho rõ ràng rồi mới tuyên án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 Hòa bình tĩnh đáp lời Bẩm ông kế hiền Tôi cũng biết hệ chống lại lệnh thầy Hương Quảng là có tội Nhưng tôi không hiểu trong trường hợp thầy Hương Quảng bắt quan một người Và làm nhục người ấy một cách vô cớ Thì thầy Hương Quảng có lỗi gì không Dĩ nhiên thầy Hương Quảng có lỗi Nhưng theo chú nói thì Thầy Hương Quảng đã bắt quan chú Bẩm đúng như vậy Phó Hương Quảng xíu vợ đứng lên cãi lại Bắt có tan chứng đàng hoàng mà quang nổi gì Bẩm cùng làng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 bẩm ông kế hiền dạy rất đúng Để tôi khuyến khích tụi nó rồi sau khi tên vào sổ mà trình làng Để làng phát bằng cử cho tụi nó trong kỳ hợp quan trọng tới đây Chú định chừng nào họp bẩm phải nửa tháng trước khi đáo lệ Bữa đó tôi sẽ cho vật một con heo trắng để làng ăn chơi trong khi nhóm họp Thế nào cũng hợp tới quá nửa đêm Và chừng đó ai cũng đói bụng hết Chắc là nồi cháo lòng lanh của hương định bụng mà phải hết sạch bách này Ông kế hiền chép miệng nuốt nước miếng đánh ức và nói Chào lòng lanh cô hương định bụng nấu ngon nhất tổng này Mà dòi của nó là mà cũng không chê vào đâu được Hương sư tám dám nhậu tới nửa lít rượu đế lắm nha Nói xong ông kế hiền tân cười hắc hắc lên một hơi Và thâm thả bước chân xuống thềm Ông trông thấy đứng nét bên tường có một thanh niên Đang giở nón chào ông Ông liền dừng bước hất hàm hỏi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 mày đi vô trống mà cho gia hay đi. Hương bộ thân nghe có khách chờ ở nhà nên dòi giả cứu tự Hương Quyản Tùng mà về nhà. Lan cũng lần lượt tản mát ra về và trong phòng họp chỉ còn có Hòa đứng một mình mà thôi. Hòa toan đi về phía cửa chính chợt nghe có tiếng gọi khẽ phát ra từ bên trong phòng. Anh Hòa. Hòa nhìn lại trong thấy Diệu đứng nơi cửa sau phòng họp và nhõn miệng cười xin với chàng. Ngạc nhiên chàng tiến về nàng và lên tiếng hỏi.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 Để mỗi khi họp làng tôi cũng biết ăn nói chút đỉnh với hương nhị, hương ba vậy chứ Hồi nãy nghe cậu nói tên con tinh trạch cầm xoài hộp Tôi thấy mấy ông hương lão thì gặp cù ra dễ biết chuyện Còn mấy chú hương chức trẻ thì lại ngơ ngác la lùng Mà tưởng con tinh đó là hồn ma lộn kiếp để tác quái những gì Kỳ hội đình này nếu tôi nói cho họ biết gốc gác sự tích của con tinh đó Chắc họ phải phục tôi lắm mà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 Không mai con gà mái nòi bà điểm nọ rời ổ kiếm ăn và bị một con chó cắn chết. Tía tôi thất vọng hết sức vì thấy công trình gây giống gà quý của mình bị thất bại nửa chừng. Tía tôi mới lấy trứng gà nọ mà để vào ổ của con vịt sim mái. Con vịt này ấp trứng tới ngày. Rất ngạc nhiên mà thấy lộn trong bầy vịt con có một con gà nòi kêu chim chiếp. Thế nhưng mẹ vịt vẫn nuôi con gà nòi con lạc bầy ấy. Con gà lạc loài cũng bấu theo sau bầy vịt mà phải kiếm ăn.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 Đã nuôi được 8-9 năm nay nên xương cứng, da dày và thịt dai đến nỗi không ai thèm ăn. Thứ vịt xiêm có sức chịu đựng ghê gớm, thường khi bị đập thẳng cánh bằng chai đâm tiêu mà chỉ xỉn miệng chạy bê xuống nước, lặn hợp một lát, là mạnh khỏe lại như thường. Mỗi khi nó đánh nhau, hai cánh của nó đập mạnh vào đối phương đến ngỗng còn phải nhán. Tía tôi thấy con gà loại nước nhỏ xíu như vậy mà dám dương qua trước con vịt xiêm to sầm sầm như hổ pháp. Trong lòng chắc mẽm thế nào con gà nọ cũng bị một bài học chua cay. Thế nhưng trái với sự phỏng đoán của tí tôi, con vịt sim vừa rỉa mỏ và ồ ạt hoặc cánh sông lên tấn công, là con gà lội nước đập phóng cửa đá ra một cái rẹt. Hai con chạm mạnh vào nhau, con gà lội nước bị sức mạnh của con vịt sim lấn tới nên nghiển qua một bên và xoay mình trở lại một cách gọn gàng. Còn con vịt sim to tướng kia thì ngã chú xuống đất, giãy tê tê một lát rồi chết. Không làm sao tả được sự kinh ngạc của tí tôi, sự thể đã xảy ra ngoài sức tưởng tượng của ông ông đội mưa chạy đến chỗ con vịt sim chết. ông xem khắp mình nó thấy có một vết thủng ở hang cua máu tuôn ra có dồi. tía tôi bắt con gà loại nước đem vào nhà. ông bợ tay dưới ức của nó ngắm nhí mãi các dãy ở hai chân. tay thầy nghề nuôi gà thường hay xem dãy chân gà để đoán chừng gà hay dở. con gà loại nước cũng không có gãy gì đặc biệt lắm. sao chỉ nạp có một cái mà chết ngũ cùng đèo một con vịt sim gân guốc. lì lợm nhất chuồng và đã từng đánh nhau ba ngày ba đêm với một con gà thiến cò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 Phải nứp cánh giữa đầu hay là dầu cho bị đá mù ca hai mắt mà chập chọn chống cự trong cảnh tối đen. Gài vẫn chiến đấu đến giọt máu chó và mỏ mổ nhầm cái gì là cứ đá phóng mạng lên. Hết tập 5